Thôi Thiên chỉ đạo tập hai trăm U thủy tuy được gọi là sông, kỳ thực ở trong mắt người phàm so với biển còn rộng lớn hơn. Từng cơn sóng trùng trùng điểm điểm đánh ra, khí thế thông thiên. Trên nước chẳng chìm mây đen ẩn chứa nguy cơ không rõ. Từng luồng hấp phong như là ngưng tụ thành thực chất, từ xa xoắn tới như là muốn xé rách tất cả. Cho dù là sở hữu hai cánh, có thể ngự phong. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, phi hành cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều phương hành tài cao một lớn Bờ rộng hai cánh, tốc độ linh mẫn, như bay ở bầu trời bình thường, xuyên qua từng cơn hát phong đầy trời cùng mây đen tầng kín, lại không hề bị thương. Cho dù đối với những người đang ngự thủy bằng pháp bào nhìn thấy cảnh đó, thì vẫn vã mồ hôi, thay tiểu công chúa giao chỉ đang bay trên không trung cùng với phương hành. Nhưng mà hai người đó lại là dáng vẻ hưng phấn, nhất là mạc tiêu thanh, Được phương hành mang đi giữa nguy cơ trùng trùng, xuyên qua hư không, không lo tiểu ma đầu sẽ thắt thủ làm hại nàng. Ngược lại còn hưng phấn tới thi thoảng khét trói tay vui vẻ như là muốn, như là một tiểu hài tử. Hai. Đúng là người điên độ phải kẻ ngu si, hai người này đúng là trời sinh một cặp mà. Ngay cả ba vị tiên cô giao chỉ ở phía dưới cũng không khỏi lắc đầu, cười khổ, nhìn nhau một cái, bỏ đi suy nghĩ muốn gọi bọn họ xuống ở trong đầu. Thành dữ chết thật là lựa chọn của bản thân nàng Đại tư đồ không thể cứu được nàng Trong lòng cũng vẫn hổ thẹn Nhưng nhóm đệ tử bình thường lại không biết Hắn lại không muốn giải thích Ta thấy trong đầu hắn bây giờ 10 phần uất ký Lại cảm thấy có chút có lỗi với hắn Nhưng lại không biết làm thế nào để khuyên hắn Những đệ tử kia Trong lòng nhận định thành dữ chết Là sắp xếp của hắn Nói cũng không nói được Mặc từ tiên cô có chút ái náy mở miệng Lại nói đến tâm sự của ba người trong việc. Ba vị tiên cô trong tốc nát đều trầm mặt Lúc đó Vân Hành cố ý nói muốn Thanh diễu chết Là để đảm bảo mọi người khác được chu toàn Nhắc tới cũng chỉ là giọng nói bỡn cợt mà thôi Tuy từ góc độ đạo thống thì hy sinh một người Đối lấy toàn bộ đạo thống bình an Chuyện này cũng tuyệt đối là kết quả mà các nàng có thể tiếp nhận Hơn nữa sau khi Thanh diễu xuất hiện xuất phát Vân Hành cũng từng nói với các nàng Hắn sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng ra ngoài Chỉ là không ai ngờ tới Thanh diễu lại thực sự chết ở đó Cũng làm cho người ta hiểu là ắn Hiện tại tâm tình bất mãn Với đại tư đồ phương hành đã lan tràn Trong đám đệ tử phù siêu cùng Cho dù ba người các nàng giải thích Thì cũng không có bằng không có ai bằng lòng chấp nhận Chỉ là nghĩ ba người các nàng Vì đại cục nên cố ý giải vây cho phương hành thôi trầm mặc một lát Mạc tâm tiền cô dẫn đầu mở miệng trước Kỳ thực cũng phải nói Bản thân hắn chính là tính tình đó Chỉ ba người chúng ta dùng ân cứu mạng của thánh và chính xa phù du cung mà thôi, cũng không trên chính quy phục ở đây, mà chúng ta cũng chỉ cần đoán một danh phận mà thôi. kỳ thực ở trong lòng cũng chưa thực sự coi hắn trở thành đại tư độ chân chính. nhưng hắn quả thực đã làm hết trách nhiệm của mình, không nói đâu xa, chỉ mang tất cả đệ tử phù du cung và trong ma uyên cũng đã làm việc mà cả ba, cả ba người chúng ta đều không có được đủ, đủ sức làm được. mà thôi, chúng ta cũng đừng ép buộc hắn nữa, đợi sau khi vào tiệm thổ nghỉ ngơi. Thăm dò được tin tức của Hồng Nhi, liền coi như giữa rắn và phù diêu cung không ai nợ ai. đến lúc đó, để hắn tự do rời đi là được. lúc này mặc tiêm tiên cô lại rất kiên định, nhẹ nhàng thở dài, đưa ra quyết định. nhưng hắn tu hành pháp môn của thánh nhân phù diêu cung, mặc tử tiên cô ngẩn người, lại có vẻ hơi lưỡng lự. pháp môn vốn là truyền thừa của thánh nhân, phù diêu cung chúng ta cũng chỉ là học được mà thôi, cứ mặc kệ hắn. Mặc tâm tình cô nhẹ nhàng nói Nhưng mà khẩu khí không chậm phép phản bác Gió cao sóng lập Tín về phía trước cá nhanh sợ mà tốc độ này Đại khái trong vòng 10 ngày Là có thể chạy tới tỉnh thổ rồi Phía dưới Thiếu cung chủ thiên nhất cung đạo vô vương Chấp tay đứng trên vầy dòng Tâm tình cũng trở nên thả lòng Nhìn hai bên một chút Phù diêu cung quả nhiên là không hổ Là đạo thống đứng đầu thần trâu Đám nữ đệ tử kia tuy thực lực không đồng nhất Nhưng mà quần tam tụ ngũ Hợp lực lại khống chế pháp bảo Nhưng cũng có thể ứng phó được với ưu thủy nguy cơ trùng trùng này Lại nhìn quanh không có hình bóng của hồng hoang di trùng Nhìn tầng mây ở phía sau Cũng không có dấu vết của cao thủ đuổi tới Xem ra kế hoạch mà mình định ra vẫn đi thông dựa vào tình huống hiện tại Bình an đi tới tịnh thổ Sẽ không có vấn đề gì lớn Người đưa bọn ta tới tịnh thổ xong có chuẩn luôn không thế Tiểu công chúa sao chỉ mặc tiêu thanh ở trên không trung Chứ là vui đùa thoải mái Nhưng dù sao vẫn có tâm sự, nhỏ rộng hỏi Nếu như ta đi Có tính là đại tư đồ Tại vị ngắn nhất của phù du cung các người không? Phương hành không trả lời thẳng Cười hì hì hỏi Cũng không phải Trước đây câu ly đại thánh làm đại tư đồ phù du cung ta Thì làm có ba ngày rồi đi Mạc tiêu thanh đáp lại Với sự thành thực Cười hì hì nói Vậy ta cũng liền yên tâm rồi Phương hành cũng cười ha ha một tiếng nói Chỉ có điều ta sẽ không nói đi là đi tốt xấu gì khi còn nợ nhân tình các ngươi, ta cũng không thích nợ ơn người khác, nhất là nữ nhân hoặc là nhanh chóng trả lại hoặc là dứt khoát quyệt nợ không trả. người người làm sao có thể quyệt nợ chứ? quá ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi trong lòng ta rồi đấy. tiểu công chúa mặc tiêu thanh nghe vậy thì cực kỳ không vui. ô nào, phương hành lại không có trả lời nàng, cười ha ha một tiếng, thấy phía trước có một đoàn mây đen to lớn, liền dung hai cánh lên, gia tốc vọt tới đó nhất thời làm mặc tiêu thanh sợ tới mức kêu lớn lên chỉ có điều mắt thấy sắp xuyên qua đám mây đen đó thân hình của phương hành đại lóe lên mang theo nàng trôi qua từ khe hở trật hẹp một màn nguy hiểm này nhất thời làm mặc tiêu thanh trở nên hưng phấn chỉ về mây đen đằng trước kêu to tiếp đi <cười> hắn và tiểu công chúa ở trên trời chơi thật vui cũng không sợ nhớ đầu xảy ra chuyện gì không có cách giải quyết được phía trên truyền ra tiếng cười cũng dẫn tới một số đệ tử của phù diêu cùng bất mãn Cười lạnh lên tiếng Nếu như hắn sơ sẩy đi vào tử lộ có mới có tính là hy sinh vì phù diêu cung chúng ta hay không <cười> Hắn chỉ có để cho người khác hy sinh thôi Đại khái đấy cũng là khả năng duy nhất Hắn có thể hy sinh vì phù diêu cung Thật hy vọng có thể mau mau chạy tới tịnh thổ Tìm được thiếu tư đồ Có nữ đệ tử thờ dài Dẫn tới mấy người cũng thờ dài theo Trên U Thủy Mọi người đều có suy nghĩ riêng của trong lòng Xung quanh lặng lẽ Chỉ có điều cho dù như thế nào Có thể thuận lợi đi trên u thủy về phía trước Không bị cao thủ thần tộc chạy tới phía sau đuổi kịp Coi như có thể thờ dài một hơi Tâm tình bắt đầu nhanh nhẹn hơn Chỉ có điều giống như là ông trời đang chiêu ngươi Ngày lúc mọi người còn đang mong đợi chạy tới tiện thổ Lại có dị biến này sinh. Vốn u thủy đang khá bình lặng Bỗng nhiên đã có gió mạnh thổi tới Làm sóng nổi lên Một vòng xoáy cộng đồ xuất hiện Ngăn cản đôi đi Hà Tuy là bay trên trời vui vẻ, nhưng mà Lâm Phạm phản ứng cực kỳ linh mẫn. Chút tiền phát hiện ra dị biến này trước này, hai cánh phía sau dùng lên bay thấp ở phía dưới, ngăn ở phía trước vòng xoáy, tự tay chống một cái, uy áp vô hình bao phủ xuống giống như là dẫn đến vòng xoáy kia, tỏa ra một cơn sóng lớn mạnh mẽ, chân áp tới, hùng mãnh đụng hai cái, sau đó sóng chiều ảo trào ngược ra ngoài. Dưới nước là thứ gì? Ra đây nói chuyện một tay ôm tiểu công chúa giao trì mặc tiêu thanh còn đang kinh hoàng chưa ổn định phương hành vừa trầm giọng quát tự có hùng uy ngập trời dưới nước có cái gì mặc tiêu thanh lại càng hoảng sợ gõi đầu nhìn sang cũng không để ý kiều phương hành đang sách mình vậy có phải là lịch sự hay không trong lòng đều tràn đầy sự tò mò phải biết rằng u thủy này có nước sông không tầm thường chứa đầy sát khí lại độc cho dù so với nước hoàng tuyền cũng không quá tù sĩ bình thường bị dính một chút thôi thì cũng có thể bị mất mạng Tù sĩ Kim Đan cũng coi như là có đại độc. Lúc các đệ tử phù du cùng qua sông Đều dựa vào pháp lực phòng ngự Rất sợ nhiễm phải một chút nước sông Cũng chỉ có tu vi như là ba vị tiên cô giao trì Cùng đạo vô phương Là có thể thả lòng một chút Giữa mà nước u thủy kinh khủng như vậy Lại có một thứ còn sống Chỉ có điều đối với vấn đề mà bà Tiêu Thanh hỏi Phân hành không cần trả lời. Tình cảnh trước mắt đã xuất hiện sự biến hóa U thủy quẩn quẩn Vòng xoáy kia càng lúc càng lớn, giống như là nước sông chảy ngược. Từ trung tâm vòng xoáy có một thân thể đen trôi ra. Đầu tiên là một con dao long độc giác hắc sắc xuất hiện, thân như là cái cúi dài, luân phiên đen kịt phát sáng. Chỉ có một đoạn thân thể dài hơn ba trượng lộ trên mặt nước, phía dưới còn không biết đã đang ẩn chứa thân thể dài bao nhiêu. Ở trên cái đầu như là một ngọn núi lớn, hai con mắt vàng ống âm thầm nhìn sang. Hơn nữa không riêng gì dưới nước, xuất hiện dị biến, to dù ở trên không trung. Cũng có rất nhiều bóng đèn bay tới Ông một tiếng Một con quái xạ chiều cao 30 trường Lưng mọc hai cánh Tới từ phía đông Xoay quanh ở trên không trung Sâu thẳm nhìn xuống Sát khí dài đặc Một con tình duyên, đôi cánh vĩ đại Gần 70 trượng, thổi hết quái vật một phương từ trên trời giáng xuống Vững vàng nhìn chăm chú xuống phía dưới Ghi chú Tình duyên là con chuồn chuồn Hết ghi chú sau đó hoặc là cự cáp, hoặc là đại lân ưng liên tiếp xuất hiện. vây đám đệ tử phù diêu cung chặt đến mức không lọt một giọt nước, thân thể cao lớn giống là mây đen hầu như là che khuất cả vùng trời này lại. Trên người tạo ra khí thế hùng ác cùng sóng nước hắc sắc, ngày càng hiểm ác ở xung quanh, làm đám đệ tử phù diêu cung trở nên hoang mang, thậm chí không có vũ khí lấy ra được pháp bảo để phòng thân. Đối mặt với đám hồng hoang di trùng, chỉ nghe tới trong truyền thuyết này, cho dù các nàng có gặp phải thì cũng giống như là người phàm gặp hồ, lực bất tòng tâm. trong sự kinh sợ, ngay cả sắc mặt của ba vị tiên cô sao gì cũng tái xanh, quay đầu nhìn đạo vô phương, còn đạo vô phương cũng sợ hãi, nghi ngờ, muốn nói chuyện nhưng cái gì cũng không nói lên được. xem ra ngay cả gã cũng hoàn toàn không đỡ. lúc đầu ở trên u thủy tĩnh lặng, giờ lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều hồng vang di trù như thế. bọn họ đã cố gắng dọc theo dòng u thủy, vòng qua bình hoàng nguyên. Theo lý thuyết là muốn gặp một con hồng hoang di trùng cũng khó Sao lại lập tức đụng phải nhiều như vậy chứ Hơn nữa Phạm là người có chút chẳng lực Lẽ có thể nhìn ra được Những con hồng hoang di trùng này Giống như đặc biệt tới đây vì bọn họ Trừ tu đều kinh ngạc Chân mày của phương hành cũng khách gào nhíu lại Ánh mắt quán rơi vào người con quái xà mọc hai cánh ở trên lưng Khách gao nhìn hai lần Ánh mắt nghi hoặc Nhưng nhiều hơn là sự khiếp sợ Như được cảm nhận được khí tức quen thuộc nào đó trên người của nó trừ đại tử cẩn thận hồng hoàng di trùng xuất hiện làm cho mà nước ưu thị hoàn toàn bắn lặng không biết có bao nhiêu người đều vô ý thức lấy ra pháp bảo ngay cả ba vị tiên cô giao trì cũng lập tức chuẩn bị hạ lệnh chiến đồng thời trong lòng cảm giác càng đáng sợ hơn hồng hoàng di trùng từ trước đến nay đều là tồn tại như là ác mộng ở thiên nguyên đại lục cho dù di trùng bình thường cũng có thực lực chống lại tu sĩ nguyên anh mà hồng hoàng di trùng có huyết mạch vương tộc có thể bay trên không trung thực lực càng tăng lên theo cấp số nhân Nhất là ở nơi mà chúng nó xuất hiện Thật là đáng sợ Lặng yên không một tiếng động Mai phục trên u thủy này chặn các nàng ở một nơi hung hiểm nhất Tuyệt đối giữ nhiều lành ít U thủy thủy ác Các nàng ở trên u thủy làm thực lực Có thể dùng không bằng phân nửa bình thường Nhưng đám hồng ngoan di trùng này Không chỉ có số lượng rất nhiều Thực lực mạnh mẽ Còn có thể mượn sức của u thủy càng làm cho sức mạnh song phương đối lập khác biệt càng lúc càng lớn Nếu thật bắt đầu đấu ở đây trong lòng sinh ra suy nghĩ này ba vị tiên cô đều trầm xuống sợ rằng toàn quân phủ diêu cung là có thể bị diệt chỉ có điều trong lòng các nàng cũng sinh ra vô số suy nghĩ tại sao hồng hoang duy trùng lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa số lượng lại đông đảo như vậy <cười> chờ các người đã lâu tù sĩ nhân tộc lúc đang tự kinh nghi xa xa trong hư không lại vang lên một tiếng người Sau đó từng tiếng ngân quang đâm xuân con mây đen Xung quanh hư không Một con sinh linh toàn thân kim lân, đen ngọn Khổng lồ như ngọn núi bay lướt qua dòng u thủy này Đám hồng oan di trùng xung quanh Lập tức nhường ra một con đường cho nó Để nó bay ngang tới phía trước Đám người trừ tu Hạ xuống đỉnh đầu của hắc dao một rừng. Chính là một con tích hạt ngân sắc hai cánh Đỉnh đầu có một vòng ngân quang Tựa như là vương miệng khi nó tràn đầy uy nhiên của vương giả Trong nhảy mắt nhìn thấy nó Sắc mặt của ba vị tiên cô giao trì Cùng với đạo vô vương đồng thời đại biến Ánh mắt như là tuyệt vọng Với kiến thức của bọn họ Đương nhiên không thể không nhận ra Di trụ màu bạc này đương nhiên là vương tộc Không phải sở hữu huyết mạch vương tộc Mà là vương tộc thuần huyết chân chính Ở bên trong hồng hoang di trùng, Sinh linh của hồng hoang cốt điện Đối mặt với ánh mắt hoàng sợ của mọi người Ở trên khuôn mặt mọc đầy lên mịn Của sinh linh vương tộc này tựa nhiên là lộ ra một loại ngạo nghẽ Khó có thể hình dung Vương uy nhàn nhạt, nhạt Phóng ra từ trên người của nó Làm cho bọt sóng trên u thủy ở xung quanh Đều bị san bằng Mà bằng con người màu vàng của nó Chậm rãi cò quét qua đám người phía dưới Chậm rãi lên tiếng Miệng nói tiếng người Trong mấy người các người Ai là Phương Hành Nghe hùng hăng di trùng mở miệng hỏi thế Làm cho tất cả người ngoài dự liệu Mà sau khi nghe được lời nói của nó Thì càng làm cho người ta kinh ngạc không thôi Chỉ cảm thấy tên của một người xuất hiện trong miệng của nó Giống như là một chuyện vô cùng kỳ quái Vô ý thức nhìn về phía Phương Hành Người tết tìm ta Nghe được những lời này Ánh mắt của Phương Hành thu hồi lại Từ quái xà Hai cánh phía sau Nhớ mày hỏi Người chính là Phương Hành Phương Hành đại khai sát giới ở Bạch Ngọc kính Nghe được tiếng nói của Phương Hành Đầu lớn của sinh linh vương tộc dương về phía sau còn người lại co lại giống như là chầm, tự như là làm vậy, mới có thể thấy rõ ràng phương hành ở cách mình không xa, kích cỡ tương đương một con kiến nhỏ, là đang dám về gì? trong khẩu khí lại không ra vui giận, chỉ vừa nghe nói nhắc tới phương hành, trên dưới vui diêu cung nhất thời sắc mặt nghiêm trọng, đối phương quả nhiên là có tới có mục đích, có chuyện gì cứ nói đi, ta đang vội. phương hành tự như là có tâm sự, ngẩng đầu nhìn sinh linh vương tộc trầm giọng nói. <cười> vội đi, người không đi tiếp được nữa rồi. sinh linh vương tộc tự như là nghe được chuyện cười nào đó, hừ hai tiếng rồi thở ra một hơi dài, cười lạnh nói: từ sau khi nhận được truyền thư bằng hữu thần tộc, ta liền sai đại tướng thủ hộ u thủy này, còn không biết người có chọn đường sông này để tới ma uyên hay không. hiện tại xem ra vận may của ta cũng không tệ, người quả nhiên đã chọn đi qua từ nơi này, cuối cùng cũng có thể khiến cho ta có câu trả lời hợp lý cho bọn họ bằng hữu thần tộc bốn từ nhẹ bỗng này làm cho chư tu phù du cung đều đại biến sắc mặt lấy hết các loại pháp bảo ra ở trong chốc lát trên không trung có đầy thần quang đan xen vô cùng xinh đẹp ẩn trước từng lường thần uy Có đám hồng hoàng di trùng ở xung quanh nhìn trầm trầm đồng thời cũng ngẩng người lên một thân hung uy bảo phát lập tức làm bầu không khí vùng này trầm xuống tràn đầy sát khí giống như là sắp nảy sinh chết chóc hồng hoàng di trùng cũng sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi." Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, có chút khó tin nhìn sang Sinh Linh Vương tộc, lại nhìn quái cảm cái. "Có gì mà đầu nhập hay không đầu nhập chưa? Sinh Linh Hồng Hoang bọn ta vốn là khởi nguyên tương tự với thần tộc, đều là chủng tộc ban đầu sinh ra ở thời kỳ hỗn độn, huyết mạch tương tự với đại đạo, trời sinh ẩn chứa thần lực, dùng cái này suy luận, Hồng Hoang Sinh Linh bọn ta cũng là một loại thần tộc, hơn nữa bằng vào thực lực của Hồng Hoang Cốt Điện của ta." Sao cần phải đầu nhập vào chưa Sinh linh thần tộc nở nụ cười lạnh Hình như là có sự tự ngạo. Thần chủ đã sớm dáng pháp chỉ xuống Có ý định phòng cho cha ta làm hồng hoang thần vương Đứng sau vị thần vương thứ 12 Trong 10 vị đại thần vương Của 3.000 thần tộc Thần vương thứ 12 Nghe được câu nói này Trong lòng mỗi người đều chầm xuống Tin tức ngoài ý muốn nhất Lại hồng bét xuất hiện Hồng hoang di trùng vậy mà lại chọn đứng ngựp phép thần tộc tin tức này khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được nhưng mà dường như cũng nằm trong dự liệu trước khi sinh linh thần tộc giảm tới hồng Hoang di trùng luôn là cộng địch của thiên nguyên thần ma từng bày một bộ đại trận đặc biệt phòng ngừa hồng hoang di trùng lao thoát khỏi mạo uyên mà khi kế hoạch kéo rời huyền quan của thánh nhân thực hiện hồng Hoang di trùng đã từng tấn công bạch ngọc kinh đại chiến với tu sĩ nhân tộc có thể nói hồng Hoang di trùng vẫn luôn là đại địch của tu sĩ nhân tộc lựa chọn Đứng ở phe đối lập với tù sĩ nhân tộc dường như cũng không có gì khó hiểu Uống gì Thần tộc còn đưa ra điều kiện phong phú như thế Cho nên người đang thay thần tộc tôi bắt ta Nét mặt của phương hành không nhìn ra vui giận Chẳng mặc một lát rồi cười nhạt một tiếng hỏi Đương nhiên Sinh linh vương tộc trả lời rất tự nhiên Tuy thân thể của nó khổng lồ Nhưng mà giọng nói lại có chút âm nu Cười tùm tìm nói Người là một trong thất hùng chính là một trong những tu sĩ nhân tộc và thần tộc muốn bắt nhất. Sau khi đánh một trận trong bạch ngọc kinh, càng trở thành người mà bọn họ muốn bắt nhất. Cho dù là người nào bắt được ngươi, đều sẽ lập được đại công. Nếu ngươi ở bên ngoài, hồng hoang cốt điện bọn ta cũng lười điều người ra ngoài tìm ngươi. Nhưng nếu người đã chủ động đưa tới cửa, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội lập công lớn như thế này được chứ? Bảo vệ đại thứ đồ. Mặc tâm tiên cô thấp giọng quát chói tai. Lấy ra một thanh cổ kiếm bay lơ lửng ở đỉnh đầu của mình Tiền khí dài đặc Bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ra Xung quanh Chư đại tử Phù Diêu Cung nghe vậy Thì lập tức thúc giục pháp lực Trong tốc lát thần lực bạo phát Xuất hiện, chuẩn bị xuất chiến Đã nói tới mức độ này rồi Kỳ thực đã không cần thiết phải nói thêm nữa Nhưng phương hành lại vất vất tay Ý bảo các nàng bình tĩnh chữa nóng Hắn nhú chặt lông mảnh Sau đó buông ra Ánh mắt quét qua sinh linh vương tộc Cùng với đám hồng hoang di trùng ở xung quanh Đang nhìn mình chăm chăm, Và mặt tỏ ra sung sướng chấp hai tay sau lưng đạp không đi về phía trước Đi hai bước về phía sinh linh vương tộc kia Sau đó cười tùm tìm nói Đã từng nghe nói tới sự lợi hại của hồng hoang di trùng Trước đây cũng đã từng quen biết Từng đấu mấy trận Chỉ có điều xưa đâu bằng này Con thành là ngân sắc như ngươi Thật có lòng tin có thể ngăn cản được ta sao Thằn lằn ngân sắc trong tốc đát có biết bao nhiêu người đều lạnh lòng, lo sợ bất an. đây chính là vương tộc chân chính của hồng hoang cốt điện đó, ba đầu kia được gọi là thành lập. thành lập nhà người lớn như vậy sao? chưa có điều phương hành cũng không cũng đang âm thầm vận pháp lực khi tức ở trên người lúc đầu như có như không, lúc này tự như là nước ào ra khi mở cổng, ung ung vận chuyển, tiên phong đạo uyển chiếu rọi trên không trung, làm cả người hắn tự như là được bao vây tiên phong. ở trên người tán ra uy nghiêm. Như là mưa gió thuận hòa Thổi bay hung uy trên người sinh linh vương tộc Không còn chút nào Thậm chí là cả đệ tử Phù Diêu Cung Đang hoảng sợ ở phía dưới Cũng chợt sinh lên đồng tim Cầm pháp bảo ổn định một chút So sánh với sinh linh vương tộc Hắn không lớn bằng một ngón tay Nhưng mà một thân khí thế lại không thể rơi xuống hạm phong một chút Thậm chí là mơ hồ cao hơn một chút <cười> Quả nhiên không hồ là ma đầu hùng mảnh Ngoài dự đoán của mọi người Đối mặt với sự khiêu khích cùng với cuồng ngạo của phương hành di trùng vương tộc lại không hề tức giận Ngược lại âm thầm nở nụ cười Nói thật Bằng vào bản lĩnh của ngươi Đại khái thực sự có thể đào tàu Tùy ta điều mạng thì có thể giữ được ngươi Nhưng nhưng ta lại không muốn điều mạng Chứ có điều ngươi thực sự nghĩ như vậy là xong sao Tùy chúng ta không nắm chắc có thể giữ được ngươi lại Nhưng có thể bảo đảm một điểm Là kết quả nước thực cần nhờ chấm dứt để giải quyết vấn đề này Thì ở đây ngoại trừ ngươi ra Duyệt đối sẽ không có người thứ hai sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi tiếng nói của nó vừa dứt, diều trùng xung quanh đột nhiên đồng thời người bạn lên trời gào to, từng tiếng gầm to như là cuồng phong tập kích bốn phía, chấn động tới một số người đứng không vững, nước sông đen ngòm ở dưới chân càng vào lúc này bị cuốn đến sóng lớn vạn trượng, như là từng bức tường thành dâng lên giữa không trung, giống như là tấn công bởi tuyết đại từ phù diều cung trong vòng vây, vô cùng đáng sợ. Không biết bao nhiêu người. Và lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt, tim đập loạn, các nàng hiện tại phải công nhận, sinh linh kia nói là thực sự. Trên ưu thủy nguy cơ trùng trùng này, nếu như là khai chiến với đám hồng hoang duy trùng đó, các nàng thực sự đã có thể toàn quân bị diệt. Người có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đi theo ta, ta cũng lười làm khó dễ đám nữ nhân này, ta sẽ thả các nàng rời đi, hoặc là nói chuyện bằng bản lĩnh thực sự. Ở đây đại chính một trận, người có bản lĩnh có thể tự mình đào tàu. Nhưng đám nữ nhân này phải lưu lại dập loạn đừa dẫn của ta rồi Ồ Tên bọc kia thoạt nhìn cũng không tệ Có thể là một viên thịt tròn Ăn lót dạ trước chắc là không nhét nổi kẽ răng Nó bình tĩnh mang theo tàn nhẫn Giống như là đang chiêu tức Lại làm cho mỗi người có mặt đều cảm thấy chấn động trong lòng Có người nghĩ tới sự đáng sợ Của đám hồng hoang di trùng này Trong bụng lo sợ Có người trong lòng hiện lên hy vọng chạy trốn Theo bản năng nhìn về phía phương hành Nhiều người thì trong lòng lưỡng nan Trong thời gian ngắn, căn bản không hạ được quyết định Chúng có thể mờ mịt, nhìn bốn phía Không biết nên phản ứng như thế nào Nhưng lúc này Phương Hành đã trả lời cực kỳ nhanh nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn con quái xà Lưng mặc đôi cánh một cái Sau đó vẻ mặt buông lỏng Giơ tay áo cười nói Sao ngươi không nói sớm Vậy để cho những người này đi thôi Ta đi với ngươi Đại tiêu đồ, tuyệt đối không thể làm vậy Ngay được hồng hoang di trùng đang dùng tính mạng của đệ tử Phù diêu Cung Uy hiếp đến phương hành Sắc mặt của ba vị tiên cô đồng thời trở nên tái nhợt. Mặc tâm tiên cô không giảnh suy tư Liền bật thốt lên Đồng thời ở trên người tiên phong rung động Cũng nhảy tới giữa không trung, Vừa thúc dục pháp lực chống đỡ sát khí tập kích vô hình giữa không trung, Vừa đứng ở giữa trước người phương hành Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta Ta không thể không quan tâm được Lúc này đạo vô phương tìm tới, khẽ thở ra một tiếng, lòng lên ở dưới chân bốc lên, nhảy vọt đến giữa không trung, nhẹ cười khổ. Là sai lầm của gã mới dẫn tới đoàn người này, phải rơi vào tuyệt cảnh bậc này, gã cũng không thể thoái tháp, phải tham gia vào trận chiến này rồi. Tiểu Thổ Phỉ, chuyện Vũ thuyền lưu trong thế gian có một vài đại thần thông giả, khi bị cừu địch uy hiếp, vì bảo trụ mạng của bằng hiếu của mình mà bỏ qua việc chống tử, mặc dù trong truyền thuyết đều là nhân vật anh hùng, Nhưng những anh hùng này đều không có được kết quả tốt gì Người đừng có vờ hướng ngẩn Hiện tại dị bảo giao trì tam tiêu phiến Đang ở trong tay ta Theo ta cùng nhau đánh một trận Chúng ta bắt giặc phải bắt vua trước tiểu công chúa giao trì mạc tiêu thanh Dường như là cũng sợ Phương hành cậy mạnh Ở bên cạnh cấp thiết nói Qua bảo kiến lên Thật là ngu ngốc Tưởng đầu mình là bánh mặn thầu hay sao Phương hành nhếch mặt tiêu thanh một cái Lặng lặng gượng cười một tiếng Chỉ có đều thấy được nàng giữ nguyên thái độ của mình Thì cũng cảm thấy được an ủi, không quá uất ức Chỉ có đều ngay lúc sát khí ngập trời Trận đại chiến này sắp sửa bùng nổ Sình định vương tộc lại cười thật thấp Ánh mắt lượn như là có hơi dễu cợt Viết qua mọi người, nhẹ giọng nói Một đám nữ nhân của Phù Diêu Cung Lại có thể xưng hùng Một thần châu trung vực nhiều năm như vậy Quả như là có lý do Chỉ có đều nếu như các người thực sự xác định ở đây Vì một tên ma đồ Bị thế nhân phỉ nhổ liều mạng với hồng hoang duy trùng ta sao <cười> Vậy nếu thiếu tư đồ chân chính của Phù Diêu Cung nghe được tới chuyện này Đại khái trong lòng cũng sẽ Nói tới chỗ này Bất chật dừng lại Dần như đang cố ý thở nút đục thả câu Nhưng nghe xong lời của nó Chư nữ đệ tử của Phù Diêu Cung cũng kinh hãi Đã có người gấp gáp quát lên Người biết thiếu tư đồ ở đâu sao <cười> Ta không biết hắn ở đâu chưa có đầu nửa tháng trước, ta từng nghe được một tin đồn. Thái âm tộc, vĩnh ám thần tử từng đại chiến một trận với thành niên cao thủ của nhân tộc trên bằng nguyên cực Bắc Định Thổ. Cuối cùng lưỡng bại cầu thương. Vĩnh ám thần tử được sinh linh thần tộc cứu đi. Vị thành niên cao thủ nhân tộc họ Niếp kia đã bị thương mà chạy. Biến mất trên bằng nguyên. Ai cũng không biết được hắn còn sống hay là đã chết. Có thân phận gì, nhưng mà có người từng chứng kiến. Nói người nọ thi triển thuật pháp cực kỳ giống với thuật nhất chỉ điểm răng sơn Tình đình vương tộc cười như không cười Từ tốn nói Giống như đang tự thuật một việc nhỏ Không có chút ý nghĩa nào Nhưng nghe vào trong tay của chữ nữ đệ tử Phù du Cung Lại không khác nào là sấm dám với trời quang Trong chốc lát sắc mặt cũng thay đổi Buồn vui ra ạ Nếu thành niên cao thủ nhân tộc họ nhất Lại hiểu được bí thuật nhất chỉ điểm răng sơn Đó không phải là thiếu tư đồ thì là ai Cùng lúc đó, trong lòng các nàng xuất cục Được bỏ đi một tảng đá lớn Biết được thiếu tư đồ xuất hiện ở tịnh thổ Vậy dĩ nhiên nói Là do y còn chưa chết trong trận chiến loạn Ở hội Kê sơn. Nhưng cùng lúc, các nàng nghe nói thiếu tư đồ Đại chiến với thần tử của Thái âm tộc Sau đó biến mất, trong lòng lại xuất hiện Sự lo lắng vô tận Có người khóc, có người cười Trong chốc lát đại loạn tùng phèo lên Ôi chao Thật thương cho vị đạo hữu nhân tộc họ nhếp kìa Lúc này đại khái là đang núp ở nơi nào đó trong băng nguyên để chữa thương Hoặc là đang đứng sát biên giới giữa sự sống và cái chết vì bị thương nặng cũng khó nói Trong lòng đang mong mỏi có môn nhân trường bối đi cứu hắn Nhưng lại không biết Môn nhân trường bối quán đang bởi vì một người khác mà không tiếc bản thân trôn vùi trong bao uyên Cũng không biết sau khi hắn nghe nói chuyện này <cười> Thì sẽ ra sao nữa Sinh linh vương tộc thấp giọng nở nụ cười Trong giọng càng có lúc càng có ý đùa cợt cầm biệt Người Chuyện người nói là thật Mặc tâm tiền cô lớn tiếng hét lớn Nhưng ánh mắt phức tạp Thì hiện trong lòng nàng đang do dự quá quyết Ta là con của hồng hoang thần vương Lại cần phải tự hạ thân phận Mà nói gạt người sao Sinh linh vương tộc thấp giọng cười nhạt Căn bản không thèm trả lời câu hỏi Của mặc tâm tiền cô Ngược lại Cái cánh bằng thịt đưa ngang một cái Cười lại nói Hôm nay ta dẫn người tới đây, chỉ là vì một mình ma đầu kia cũng không muốn tính toán với đám phù dâu cung các ngươi làm gì. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là không đến sẽ đến tiếp tục con đường của các ngươi đi tới tịnh thổ băng nguyên tìm thiếu tư đồ của các ngươi, hoặc là ở lại đây hết. Sau khi một câu nói hạ xuống không khí xung quanh càng quỷ dị tức cực điểm, trái tim tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Mặc tâm tiên cô trong chốc lát không nói gì, nhíu chặt lại do dự. Mặc tâm tiên cô Chúng ta Ở bên cạnh nàng Cũng đã có đệ tử Phù Diêu Cung khóc giống lên tha thiết nhìn mặt tâm tiên cô Cho dù hai tiên cô khác ở bên cạnh Cũng đều mang về mặt phức tạp Trong lòng hỗn loạn đủ mọi suy nghĩ Trong thúc đắt do dự khó quyết Mà ba người các nàng đã bị làm khó như vậy Rất nhiều đệ tử Phù Diêu Cung càng không cần phải nói Và khi nghe được tin tức Của thiếu tư đồ Niếp Thiên Hồng Trong lòng các nàng sớm đã rối loạn Ngay cả phát bảo trên người Cũng đang không ngừng run Vô số ánh mắt tha thiết nhìn về phía ba tiên cô họ mặc Hy vọng các nàng sớm đưa ra quyết định Có người chuyển ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía phương hành Không nói gì Nhưng trong ánh mắt bị thương phức tạp đó Cũng ẩn chứa quá nhiều sự tình cầu Chỉ là không cách nào nói ra khỏi miệng được Quả như là khoảng cách khác biệt Lúc này đạo vô phương cũng không nhịn được Thay phương hành cảm thấy bị ai Nhưng lại không biết ngắt đời như thế nào Cả chỉ có thể tưởng tượng Nếu như ba vị tiên cô thực sự đưa ra quyết định Tình cảnh kia, phía kia Qua thực sự cực kỳ xấu hổ Được rồi Hiện tại ta là đại tư đồ của phủ Diêu Cung Cũng ngày lúc ba vị tiên cô còn khó quyết Phương Hành bỗng nhiên co mại lên tiếng Thầm vận pháp lực thanh âm quần quận truyền khắp nơi Sau đó ánh mắt của hắn Quét qua trư đệ tử của Phù Diêu Cung Rồi nhìn về phía sinh linh vương tộc của Hồng Hoàng di Trùng Khinh thường cười nói, Một ngày chưa thoái vị Lời của ta chính là Pháp Trị chẳng lẽ còn có người dám không nghe theo hay sao? hiện tại ta đi với người thả các nàng đi đi bớt diễn trò trước mặt ta đi có tiền nếu chọc giận ta ta sẽ lột một thân ngân bì của ngươi xuống làm giày đi hay không? <cười> sinh đình vương tộc dường như là hơi tức giận nhưng lại không phát hỏa mà ba vị tiên cô sao chỉ ở xung quanh vẻ mặt cũng đã vô cùng kinh hỉ chư nữ đệ tử phù du cung xung quanh đang mừng như điên không biết có bao nhiêu người hô to đa tạ đại tư đồ Thậm chí có người lập tức lấy pháp bảo ra Vội vã chạy đi Hận không thể chấp cánh bay đi băng nguyên Tìm kiếm thiếu tư đồ nhất thiên hồng Ngươi Ngươi thực sự ngốc rồi phải không Ở bên cạnh hắn Chỉ có tiểu công chúa giao trì mạc tiêu thanh cấp thiết kiểu lên Mặt mày là vẻ tức giận Phương hành đạo hữu, Ngươi việc gì Đạo vô phương cũng muốn nói lại thôi Nhưng mà hiền như là muốn quyền phương hành Không cần phải nói Ý ta đã quyết Phương Hành đã không nhiều lời với các nàng nữa. Hai cánh tay rung lên. ở bên cạnh hắn, tiểu công chúa mặc tiêu thanh bị một sức mạnh vô hình đánh trúng, ngã vào trong lòng bạc tầm tiền cô. Vô hình trung thậm chí còn thi triển một lực ràng buộc ở trên người của nàng, để nàng trong chốc lát không thoát được, cũng không nói được. Mà ở phía sau, Phương Hành xài bước đi về phía sinh đình vương tộc của Hồng Hoang Di Trùng, giọng lại nói về gia phía đạo vô phước. Tiền mập chết bậc người dẫn đám nữ nhân này an ổn rất tịnh thổ, liền coi như tiểu gia nợ ngươi một ân huệ đã gần tuần phát chỉ. Sắc mặt đạo vương phương chậm lại, nhưng chung quy vẫn gật đầu một cái. <cười> người không phải lo đám lưu nhân này đâu, nếu ta thả ngươi đi, trên u thủy sẽ không còn ai dám động vào các nàng nữa. Lần này đi tới Tịnh Thổ, các nàng nhất định là thuận buồm xuôi gió." Hồng Hồng thiếu chủ cười nhạt một tiếng, giang hai cánh giã, dẫn đầu nhìn lên trên cao. Còn ở bên cạnh nó, tất cả hồng hồng di chủng cũng đồng thời bay lên cao, bay ở trên dưới trái phải phương hành. Như là hộ vệ Hoặc như là áp giải Phong ngừa hắn đào tàu Quái xà lưng mọc hai cánh càng mừng rỡ Cười cả cả quá dị Xa xa dòm phương hành Nhưng từng đám mây đen bay lên không Quồng phong thổi tới làm trên u thủy Lại dâng lên một hồi đoạn tượng Thật lâu mới có thể bình ổn lại Còn ba vị tiên cô giao trì nhìn phương hành Lẫn trong đám hồng hoang di si trùng Nhẹ nhàng bái hắn một cái Giao trì tam thủ Thay mặt phù siêu cung Khấu tạ đại ân của đại tư đồ, vĩnh viễn không dám quên. Lời các nàng còn chưa nói hết, đột nhiên có một vật từ trên trời, như xét đánh, lấy khả năng của ba vị tiên cô dĩ nhiên là không cách nào có thể tiếp được. Lúc pháp lực còn chưa vận chuyển, một vật đã dừng lại trước người các nàng. Trong nháy mắt, thần uy ẩn chứa trên vật đó, chuyển hóa tạo thành một thứ, nâng vật đó di chuyển ở không trung nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên ưu thủy, cách mặt nước chỉ một khoảng. Mùi hương cổ xưa tự nhiên Đạo khí này Đương nhiên Đó là bộ kiếm của các đời đại tư đồ của phù diêu cung, Vốn nằm trên người của phương hành Này lại bị hắn trả lại Hắn Là đang thoái vị tư đồ sao Mặc tiềm tiên cô Nhìn thanh kiếm này Ngẩn ngơ Thật lâu mới mở miệng Không phải Hắn đang muốn nói chuyện này đã trả sạch nhân tình với giao trì chúng ta rồi mặc tâm tiên cô đứng thẳng, nhẹ nhàng tiếp nhận kiếm này, vẻ mặt có vẻ bi thương, thấp giọng nói: ba vị tiên cô, chúng ta nhanh lên đường đi. Đại tử phù diêu cung ở xung quanh, sau khi bình tĩnh mấy hơi, rất cục có người không kịp chờ đợi mở miệng, thấp giọng thúc giục. đợi khi ba vị tiên cô xoay người lại, chỉ thấy được trước mắt có từng món pháp bảo đang dàn hàng ngang trên u thủy, chứa đầy pháp lực. Chỉ còn chờ các nàng ra lệnh một tiếng liền sẽ cấp thiết rời khỏi nơi này Nét mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ lo lắng hiển nhiên là nóng lòng tích tịnh thổ tìm người Các người Ba vị tiên cô thở dài một tiếng Cũng không nói ra Chỉ có thể buồn buồn phất tay ra lệnh Kỳ thực trong lòng của ba người các nàng Khi khó khăn lắm mới nghe được tin tức của thiếu tư đồ Sao có thể không vạn phần lo lắng được Như đệ tử nghe lệnh, lập tức khống chế pháp bào, giống như là mũi tên giải cung, nhanh chóng phi về phía trước. Mà trong rất nhiều người này, tiểu công chúa giao trì mặc tiêu thanh suốt cuộc thoát khỏi lực lượng của phương hành thi triển trên người mình, bỗng nhiên nhảy dựng lên, búng một cái, đạp lên quạt ba tiêu của mình, lạnh lùng nói. Ta không muốn đi với các người. Tiêu thanh, ngươi. Mi tâm của mạc thiên cô hơi nhú mày muốn trách lại nàng nhìn thấu về mặt nghiêm túc của nàng. Tên kia mặc dù là một tên tiểu khốn kiếp Mặc dù là do chúng ta cứu hắn giả, Nhưng cũng là hắn mang chúng ta qua sông Qua được nửa thần châu An toàn tiến vào Ma Uyên Thậm chí còn giúp chúng ta chui trẻ phản bội Chú đồng quân bị giam giữ Tùy thành hiếu sư tể chết Nhưng đó không phải là vì chuyện hắn có thể khống chế được Hắn cũng không phải là viên vương Mà làm sao có thể khống chế được hết mọi người trong tay của mình Nàng càng nói càng tức viền mắt đỏ lên Các người đâu là do hắn cứu. Hắn lại không hề nói một câu nào để tự biện bạch, nhưng mà các người ngẫm lại đi, cho dù hắn dùng tính mạng của một người đổi lấy tất cả mọi người các ngươi có thể an toàn trước bảo ma uy, còn chú đồng môn bị Bạch Đế thành giam giữ, lại chẳng phản nên có phù dấu cung, có chỗ nào là con rối với các ngươi sao? Hắn không xứng với danh sứ đại tư đồ sao? Hiện tại vừa mới nghe tới tin tức hồng ca ca, các người cứ như vậy mà từ bỏ hắn, các người có lương tâm không? Sau khi la hét phát tiếp một phen, Nàng đột nhiên xoay người Điều khiển ba tiêu chạy về phía phương hành Vừa mới rời đi Thậm chí không mang tới sát khí cùng bay đen ẩn chứa nguy cơ trên không trung Giọng nói truyền từ xa Các người đi tìm Hồng Ca Ca đi Ta muốn đi tìm tên khốn kia Nói với Hồng Ca Ca ta xin lỗi hắn Nhưng nếu như ta cũng đi tìm hắn Giao trì cùng với phù dương cung sẽ thực sự chỉ còn lại một đám hông ác độc địa mà thôi Phù diêu cùng xuôi dòng đi về hướng tịnh thổ. Phương hành lại đang bị rất nhiều hồng hoang di trùng trong trường. Một đường đi sâu vào bình hoang nguyên. Dọc theo con đường này, sinh linh vương tộc phi hành ở phía trước nhất, tốc độ không nhanh không chậm. Chỗ đi qua, trong bình hoang nguyên mây đen tản ra, ao đầm di dị, cỏ hoang rạp xuống, ngay cả rừng hoang lừa thưa cũng phân tán ra. Lúc đó bay qua, lộ ra một mặt đất kiên cố, hiện ra uy nghiêm vương giả kinh người. Mà quay lại cùng với nó lại là phương hành. Bị bao vây ở giữa nhất Quái xà cũng bay bên cạnh hắn Vừa may tạo thành một vòng vây Một đường hộ vệ hắn đi sâu hơn Giờ như đang phòng ngừa hắn đào tẩu. Đi nhanh một chút đi Khi phương hành đang chầm mặt đi theo ám hùng hoang di trùng Đi sâu trong bình nguyên Quái xà hai cánh ở bên cạnh Vẫn chừng hai con mắt Gian xảo Lặng yên không tiếng động đánh giá hắn Khi thì mắt lộ ra hùng quang Tự như là muốn làm thủ đoạn tàn nhẫn nào đó Nhưng khi thì về mặt do dự Như đang suy nghĩ tới chuyện cũ không có gì tốt chưa có điều Dung Quỳ vẫn không kiềm chế được Sau khi đi sâu vào trong bình Hoàng nguyên Nó thấy người xung quanh trầm mặt không tiếng động Liền kiến sát tới Phương Hành Hùng hằng quát một tiếng Đuôi vùng đền hư không Sao Phương Hành quay đầu lại nhìn nó một cái Vẻ mặt không nhìn ra vui giận Cũng không nói chuyện Chỉ thoáng tăng tốc Nhìn ắn phối hợp như vậy Quái xà kia vô cùng đắc ý, lá gan trở nên lớn hơn. Đợi đoàn người này đi tiếp hơn trăm dặm, nó lại tiếp tục tụ sán tới gần, cách không đánh một kích, quát với Phương Hành. Chạy đi đầu thai hay gì vậy? Đi chậm một chút đi. <cười> phương Hành thấp giọng nở nụ cười, vẫn không nói chuyện, chỉ theo lời thả chậm tốc độ một chút. Nhưng xung quanh, đám người hồng hoang di trùng vẫn vây quanh Phương Hành thì về mặt kinh ngạc nhìn quái xà, gần như là mơ hồ trách cứ. Chỉ có đều con quái xà này Lại không để ý tới ánh mắt của đồng bạn Nhìn thấy mình luôn phiên la hai câu Phương hành đều biết nghe lời Trong lòng không khỏi mừng như điên Lá gan cũng lớn lên Bắt đầu nghẹo đầu quan sát Phương hành Trong lòng cũng đã không biết đang suy nghĩ cái gì Mắt thấy sắp thâm nhập vào bình hoa nguyên Phía trước đã xuất hiện một tòa đại kiều Làm từ bạch cốt xâm nghiêm Vắt ngang trên một hồ lớn Mà ở phía trước cốt kiều Tụ tập mấy con mãnh thú uy nghiêm trồng giữ Trong đồng đó nhất thời có chủ ý Không khỏi tự chủ nở nụ cười thấp Khách nhân tới rồi Mời vương chủ ra đi Mà sinh linh vương tộc dẫn đường tới trước cốt kiều này thì thoáng dừng lại Dặn dò một câu với sinh linh gác ở phía dưới Sau đó dừng lại như người Đợi ở một bên cầu Bình tĩnh phân phó một câu Sinh linh gác ở bên dưới lập tức bay lên lao về phía Khác của độc cầu đá Phương hành nhìn cảnh tượng xung quanh một chút Rồi cũng hạ xuống mặt đất hai tay áo vứt một cái, sau đó ước lượng xung quanh vừa bước lên cốt kiểu nhìn như tự nhiên gặp cầu qua cầu. Ta đã trồng người qua cầu chưa? trở lại cho ta. Quái xa lưng mọc hai cánh lại lập tức chớp cơ hội điên cuồng cười một tiếng, hai cánh vỗ hở. cùng lúc đó một cái đuôi thật dài bỗng nhiên quấn ra ngoài, tự nhiên một cái nhuyễn tiện linh hoạt quất về phía bụng của phương hành. cùng lúc đó nó đã xé ra, dường như là định kéo thẳng phương hành quay lại sau đó ném vào trong hồ làm cho hắn ngã nhào xuống nghĩ tới dáng vẻ ma đầu ướt rũng chui ra từ trong hồ còn quái xà này liền không nhịn được mà hưng phấn ngay cả cái lưỡi cũng đã phun ra không ngừng run rẩy mấy năm không gặp người vẫn thích ăn đòn như vậy nhưng mà chẳng ai ngờ tới dọc theo đường đi trầm mặc không nói cũng không có chút phản ứng nào Phương hành lúc này lại đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó mắt thấy cái đuôi thật dài của nó quất vào hung quán ma đầu kêu chật đuôi về phía sau một bước sau đó thân hình gã động, ở trong thời gian ngắn như vượt qua không trung, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu nó đạp nó xuống, dày vải đạp một trường. lúc này tự như là có sức nặng thiên quân, hiệp nhất sơn uy bay thẳng đến đầu của quái xà. điều tử, người dám không thành thật. quái xà thấp giọng kêu một tiếng, trong lúc cấp thiết lại coi đầu lại, hai cánh bỗ ra, trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện nhiều đám mây xám quỷ dị tràn ngập bốn phía, ngăn cản tầm mắt của mọi người. sau đó một cước ầm âm đạp xuống bỗng nhìn đạp cho mặt đất thành một cái hú to, nhưng mà quái xa kia cũng không thấy tầm hơi nữa, chẳng biết từ lúc nào đã chạy ra, sau đó không đợi phương hành phản ứng kịp, trong xương bùi dài đập, một cái đuôi rắn xanh đen lặng yên không một tiếng động cuốn tới, vừa nặng vừa nhanh, ẩn trước cự lực muốn vây khốn phương hành. chỉ một cái đuôi rắn cũng có phẩm chất như là một cái cối xay, hơn nữa lực phù văn cổ quái kia nó cũng với sức mạnh kinh khủng quả thực như là một ngọn núi đập, ngọn núi to đập tới. Thân ảnh thon gầy của Phương Hành so ra Thậm chí còn kém bền chắc hơn một cây mạnh thiết Hồng hoang di chủng ở xung quanh Thậm chí là lười biến thù hộ ở bên cạnh hồng hoang thiếu chủ Lúc này cũng không nhịn được Mà nhìn lại Trong ánh mắt của bọn nó Thậm chí không khống chế được Mà xuất hiện vẻ lo âu Làm như thật sự sợ Phương Hành sẽ bị một cái đuôi này đập chết Nhưng cũng ngay khi đuôi rắn xoắn tới Phương Hành chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười Đột nhiên hít vào một hơi Sau đó thân hình trở nên lớn hơn Giống như là trong một né mắt Hắn lại trở nên cao hơn mười trượng Trên người nhà nhạt kim quang tiên phong đạo ẩn Như là một cây ngọc trụ thông thiên Cắm trên mặt đất cả người dường như là có sơn ý cao đồng lộng Cắm rẽ trong đại địa Tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng không rung chuyển Xoạt một tiếng Lúc đầu cái đuôi của con quái xà kia thoạt nhìn không thể ngăn cản Lúc này ở trước mặt phương hành Lại tựa như là biến thành ghi cỏ Bị phương hành nắm vào trong tay Sau đó cầm thật chặt xé về phía sau cười lại nói Người không đứng đắn, Hiện tại sẽ bị đánh tìm tiếng Quái giá kia bị phương hành kéo lên đuôi Vừa sợ vừa giận Quái khiếu liền thành trong giày đát quay đầu Cái đầu u mịch to bằng gian nhà bành ra Để lộ ra cái răng nanh khủng bố Cắn thẳng suốt phương hành Đồng thời thần niệm rung động Vừa vội vừa giận gào chết Đều đến bây giờ cũng muốn bắt nạt ta sao Ta nói cho người biết Ta đã trưởng thành rồi Đến lúc tìm người báo thù rồi trước kia rồi còn chưa nói ra hết Vân Hành dường như là không còn kiên nhẫn nữa, đột nhiên dắt cái đuôi của nó quăng thẳng xuống dưới đất, bình bịch hai tiếng. Còn Quái xà kia đã trở nên mơ hồ bất tỉnh rồi, cũng không đối thoại tới việc cắn Vân Hành nữa. Nhưng nếu Phương Hành đã động thủ, thì một cách cũng không dừng lại. Bên trái kéo một cái, bên phải đánh một cái, trên mặt đất liên tiếp vỗ năm sáu lần. Con Quái xà này bị ngã tới thất linh bát đạp, thân hình như là bị rút gần, dường như là ngay cả khí lực bò dậy cũng không còn. Lúc này mới một cước đạp nó. Sau đó một tay bứt cái cánh mỏng như cánh ve trên lưng nó Cười lại nói Ở trong tay của ta Người mãi mãi cũng chỉ được phần bị người ta bắt nạt Nói nó Hây ra Nhìn thấy quái xà bỗng nhiên bị đánh một trận Hồng hoang di trùng ở xung quanh đều choáng vắng Trong chốc lát ngừa ngắt Không biết nên tiến đến hỗ trợ hay là không Đã khi thấy phân hành một cước đạp đến quái xà Chuẩn bị bứt cánh của nó Thì rốt cục có người không nhịn được Con chuồn chuồn to lớn kia không nhận được Muốn xong tiếp phân hành Trước tiền cứu được quái xà rồi lại nói Nhưng mà bên cạnh Lại có một cái cánh màu xám bạc Đưa qua ngăn cả nó lại Chính là hồng hoang thiếu chủ Đã lời biến đầu Không cần người xuất thủ cứu người Là nó đáng đời Con chuồn chuồn giật mình Không dám đi phạm lời nói của hồng hoang thiếu chủ Chỉ là vẻ mặt còn hơi kinh ngạc Nhỡ quái xà kia thực sự bị xé cánh xuống Thì làm sao bây giờ Chỉ có điều cũng may Một màn mà nó lo lắng vẫn không xuất hiện Lúc Phương Hành đang nóng này Muốn xé cánh của quái xà kê xuống Thì chợt nghe thêm một tiếng gạo thanh thúy vang lên cha ngươi tới thật sao Khi nghe được giọng này Phương Hành hơi ngẩn ra Quay đầu nhìn về phía các, khác của cậu Ồ tiểu chủ nhân nhanh đến giúp ta cha người hắn điên thật rồi Quái xà nghe được tiếng này thì khóc ồ ồ lên Giả bộ đáng thương Nhìn về một phía khác của cốt kiều Lúc này trên cốt kiều lại đang có mấy con di trùng có khí tức hùng hậu, không kém gì cảnh giới độ kiếp đáng sợ. chậm rãi đi tới, đều mang tóc người khổng lồ như là ngọn núi đỏ, ít nhất một con cao, ít nhất 4 năm trở còn con tóc màu đỏ ở giữa nhất trên đầu có một tiểu nữ hài phấn điều ngọc trát đang ngồi, nhìn dáng vẻ lớn chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ váy trắng, trên đầu thắt mấy viên ngọc bội nghịch ngợm dương đầu bên cạnh. nó nhìn thấy phương hành thì đã thể hiện sự kinh hỉ. vật nhỏ. Lúc này Phương Hành cũng hơi ngẩn ngơ, vẻ mặt hơi thở lòng, đột nhiên giơ tay ném một cái, ném con quái xà kia sang ngoài, Tùm một tiếng ngã vào trong hồ lớn, sau đó thân hình ngắn thoát một cái, cả người đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại cũng hóa thành dáng vẻ người bình thường, đứng trên đầu tóc đỏ, nhẹ nhàng cúi người bế nữ hải đăng, đầy mặt vui mừng kia lên. Sao con lại đi cùng những người này ở đây? Chúng nó có bắt nạt con không? Ôm lấy cô bé, Phương Hành cũng trở nên tàn bạo, lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh. Cô bé này cũng không phải là người ngoài, mà chính là quy nữ của Phương Hành. Từ lúc ở giao trì biết được Long nữ mang theo nó xuất hiện, Phương Hành cũng đã nhận thức nữ nhi này, chỉ là sau đó lại lần lượt tới khu chiến với thiếu tư đồ phù giâu cung, sinh linh thần tộc giáng xuống, còn chưa thể ở cùng với nữ nhi được mấy này, bất đắc dĩ thất tán nhau. Lúc đầu Phương Hành còn tưởng rằng nàng sẽ ở cùng với Long nữ, lại không ngờ lộ diện của với Hồng hoang di chủng lại có cả đan xà nữa, cũng chính là thần thú năm đó. Mẫu thần ngẫu nhiên có được từ trong huyền vực, mặc dù nó là lớn hơn, tuyệt nhiên khác với khi còn bé, nhưng mà phương hành lại đích mắt có thể nhận ra được nó. Vốn đáng cho rằng vật nhỏ đã rơi vào tay của Hồng Hoang Di Trùng, nên điền không đổi sắc đi theo chúng nó qua đây. Chỉ có điều lúc này vừa nhìn thì phát hiện nó con này không bị người ta kèm hai bên, ở trên người cũng không có vẻ vết thương. <cười> Xuân Đạo Hữu, phụ thân nữ nhị Tương Phùng, thật đáng mừng. dùng cách này để mời ngươi qua đây cũng là hành động bất đắc dĩ mong hãy thứ tội cho vật nhỏ còn chưa kịp trả lời thì bên kia cốt kiều đã vang lên một giọng nói hùng hồn trong lòng phương hành hơi kinh ngạc à, nghỉ đây nha mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện xin chào